42 Khi ba du sinh cùng hai cảnh sát hình sự đến Hoa Thanh Trì, anh ta kinh ngạc nhìn thấy quan kiện và nhiệm tuyền đang đứng đờ ra ở hành lang. Tay nhiệm tuyền còn đang cầm một con dao mổ dính đầy máu. Trên chiếc xe đẩy vốn đã chở khăn tắm khăn mặt, xà phòng lại có một cái xác chết. Chính là nghiên cứu sinh Phương Bình, cách đây không lâu đã đến chi nhánh sở cảnh sát tổ giác nhiệm tuyền. Phương Bình mặc một chiếc áo choàng trắng Nằm ngửa trên chiếc xe Có hai cô gái vừa chạy vào Đó là Âu Dương Sang và kỳ Hai cô này đã đến đây làm gì? Chỉ thêm rối mù Xin lập tức cho phong tỏa hiện trường Thông báo cho cảnh sát Trần Phòng trinh sát hình sự và đội cảnh sát hình sự Sở công an Sau khi hỏi một số vấn đề cơ bản ở hiện trường Họ đưa nhiệm tiền vào quan kiện đi về trụ sở Sở công an liên lạc với lãnh sự quán Nhật Bản Đóng tài giang kinh Rồi cử hai cảnh sát hình sự thông báo Mời nhà báo Nhật Bản tên là Kurumada Người đầu tiên đã khui ra Vụ nhiệm tiền quấy rối tình dục Ba du sinh cần nói chuyện kỹ với ông ta Để gỡ cái mối bồng bồng này Sở công an sẽ cho mở rộng tổ chuyên án Vụ án này đã trở thành một vụ án lớn nhất ở giang kinh Vào những tháng cuối năm tất cả đều đến một cách đột ngột lạnh lùng, khiến cho cuộc điều tra của ba du sinh càng rối tinh rối mù. Trước lúc làm thí nghiệm, tôi và cậu quan kiện hơi có chút xung đột. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tôi nán lại chưa về nhà, ngẫm nghĩ lại, tôi thậm chí đã định muốn tự sát. Rồi tôi nhận ra được một cú điện thoại, một giọng rất là kỳ quái. Người ấy nói: "Không phải trên đời này không có chuyện thần kỳ. Ví dụ Khả năng đặc biệt của quan kiện Chính là một chuyện thần kỳ Đêm nay chuyện thần kỳ đó sẽ xảy ra Ở nơi tôi Khiến tôi có thể gột rửa được cái lý lịch Chẳng hay ho gì của tôi Chỉ cần tôi chịu đến qua thanh trì Thì mọi cơn ác mộng sẽ được xóa sạch hết Người ấy còn dặn tôi Phải đi sâu vào trong cùng Đúng là má ám hay sao Tôi lại nghe theo lời Sắc mặt nhiệm tuyền vẫn tái nhợt Đã mấy lần phải lau mồ hôi trắng. Mà vẫn còn lắm tâm ước Các anh cũng đã biết Gần đây tôi không chỉ có một lần Bị mai dẫn lối quỷ tư đường Ba du sinh đứng ngoài nghe thẩm vấn Nghe rất là rành rọt Thoạt đầu thì hơi kinh ngạc Nhưng anh không cho rằng Nhiệm tiền là nghi phạm hàng đầu Chỉ lát nữa Tư liệu ghi lại các cuộc điện thoại Sẽ chứng minh có cú phone gọi cho ông ta Lúc nửa đêm hay không Cảnh sát trần hỏi con dao mổ Trong tay ông từ đâu mà ra Tôi cầm theo từ trung tâm nghiên cứu, tôi đã định giùm nó để mà tự sát Tôi không rõ đến hoa thanh trì có an toàn hay không, cho nên tôi tiện thể đã cầm theo. Tại sao nó lại dính máu? Tôi, tôi không biết. Lúc đó đầu óc tôi rối loạn, bên trong thì tối ôm, tôi không nhìn thấy gì. Tôi chỉ thử dứt con dao ra về phía trước, thì có một kẻ đã hãm hại tôi. Ông ta bỗng đổ vật ra trên ghế. Ba du sinh chìm trong suy nghĩ Những chuyện quan kiện trải qua Và hai vụ trước kia cơ hồ rất là giống nhau Chỉ khác là lần này Có hai người bị tình nghi Là quan kiện và nhiệm tuyền Có phải nhiệm tuyền là hung thủ điên rồ Của cả ba vụ án hay không? Hay chính là quan kiện Nhưng anh ta đã đổ tội lên đầu nhiệm tuyền Một mũi tên trúng hai đích Hay là có kẻ khác là hung thủ Cả hai cô gái Đều nói rằng quan kiện đã gọi điện cho họ Ba du sinh đã xem máy tính sách tay của Hoàng Kiện Thấy mail của Gia Cát Thắng Nam Gửi từ hộp thơ Gia Hô Đương nhiên là không thể tra cứu được Đây là trò của kẻ nào đây? Pháp y khám nghiệm đưa ra kết quả sơ bộ Người gác cửa Hoa Thanh Trì Bị đánh vào sau gáy Bị chấn thương sọ não mức trung bình Không đến nỗi phải mất mạng Hung thủ đã giùm ngay chiếc dùi Cui cảnh sát của chính người gác cửa Để đánh anh ta Điều tra cho thấy Hoa Thanh Trì tuy nói là phục vụ 24 trên 24 giờ Nhưng 4 giờ sáng mỗi ngày là đóng cửa để thay ca Người gác cửa sẽ treo tấm bảng Tạm nghỉ khoảng 6 giờ sáng Thì sẽ có tấp người khác đến để quét dọn và chuẩn bị trà nước Rõ ràng là hung thủ đã biết rõ quy lực gác cửa này Nên đã rình tấn công người gác cửa Khi anh ta đi ra treo bảng Rồi cứ thoải mái mà xông vào Sau khi thẩm vấn nhiệm tuyền Cảnh sát Trần bước đến ba du sinh rồi khẽ hỏi Thế anh cho thế nào? Có lẽ tôi cần thay đổi cái cặp mắt kính nặng độ hơn Nhưng e rằng không có thợ nào mà mai ra được Sinh than thở Anh cảm thấy mình trở nên trì trệ Ở đây có quá nhiều khả năng Nhưng có một điểm rất là rõ Hung thủ chỉ có một Và nằm ngay trong số rất ít người này Trần gặt đầu rõ ràng là hung thủ đã biết chuyện của nhiệm tiền xàm sở hoàng thi di qua cuộc trao đổi ngắn gọn với nhà báo Kurumada thì ngoài ông ta ra có quan kiện và yasuyaki biết chuyện đó khi quan kiện gọi điện thoại báo cảnh sát thì Kurumada và inuza đăng sai và nằm lại hiệu ăn hoa lãng nhân viên ở đây có thể làm chứng sự việc quan kiện xung đột với nhiệm tiền ở trung tâm nghiên cứu Các nhân viên đi cùng với ông Rama đều biết, họ đều ăn ở tại khách sạn nhưng không thể tuyệt đối loại trường họ đều ngoại phạm. Không có mặt ở hiện trường, chỉ còn một điểm chưa rõ là Phương Bình đã kể lại chuyện kia với những ai. Trần nói, vậy thì quan kiện vẫn trong diện bị tình nghi, liệu Gia Cát Thắng Nam có phải chính là anh ta hay không? Khi gây án, anh ta lần lượt gọi cho hai cô gái hỏi địa chỉ Hoa Thanh Trì ở đâu Và còn gọi điện cho cả chúng ta nữa Tôi không thể tưởng tượng một cậu nhóc con mà có thể vạch kế hoạch tỉ mỉ đến như thế Xin nói, à có lý đấy Nhưng vẫn thầm nghĩ, chớ quên anh ta rất là có tư chất Trần nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của sinh Sau cặp mắt kính dày cọp, rồi vỗ vỗ vào vai anh Hỏi thế thôi nhé Thôi anh đi ngủ đi, còn các việc khác còn lại cứ để cho tôi. Xin khẽ nói cảm ơn. Trần đi ra, xin bỏng gọi. Cậu Dương! Dương mới tốt nghiệp Đại học Công an Giang Kinh, được phân công về phòng trinh sát hình sự của sở. Dương dạ, rồi bước đến. Cậu về sở liên hệ với phòng tư liệu, điều tra kỹ thuật về nhóm người Nhật Bản đang hợp tác với trung tâm nghiên cứu. Phải điều tra kỹ từng người một.